anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta cũng sẽ lại tiếp tục đến với series thích khách thời gian trương là vùng đất bị vứt bỏ thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay có khách mình cũng đá đưa một vài lon bia cho nên giọng nó hơi lào khảo một tí nhưng mà cố gắng để chắc là anh em ta rán dấm bỏ qua được ở phần trước thì chúng ta đã biết chúng ta đã thấy đủ cái sự điên của đội trưởng khi mà gạ gẫm hứa thanh đến gọi là uh, muốn phang cả máu thịt của thần linh cũng may là có sự điên cuồng của sư phụ cho nên là bọn họ cũng đã được à, cứu về đại lục à, vọng cổ nhưng mà lại truyền tống vào trong vùng đất của Viêm Nguyệt và Nhật Thần thì đã định chấn áp và tiêu diệt hai người này để cướp đoạt máu thịt của thần linh tuy nhiên thì đội trưởng còn có đoàn sát thủ đấy là khơi gợi tình cảm của à, Nguyệt Thần và chắc chắn là đã tính toán trước điều này bởi vì Lúc mà trước khi ba vị thần phủ xuống thì đã có đưa cho hứa thanh một cây châm và cái này cũng có lẽ là liên quan đến sư phụ cho nên mình nghĩ là ba vị thần sẽ không có làm gì bọn họ bởi vì lúc trước có vẻ như là cái người bí ẩn xuất hiện mà à, giúp cho bọn họ vượt qua được cái giai đoạn gọi là hạo kiếp ấy thì có lẽ cũng là sư tôn cả. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Một nén nhang sau thì lực lượng truyền thống minh mông tạo thành ở trên vùng đất khô cằn ở phạm vi 7.000 trượng, nơi cuối cùng thân ảnh của hứa thanh và đội trưởng từng bước đi ra. Cuối cùng thì cả tam thần cũng ngầm đồng ý cho bọn họ rời đi. Đối với máu thịt của tàn diện thần linh, tuy tam thần biết rõ đây là trí bảo tuyệt thế và có chỗ tốt cực lớn đối với mình, nhưng bọn họ cũng nhất trí cùng với cảm ngộ của hứa thanh đó là đây đồng dạng cũng là một mối nhân quả to lớn. Đối với tạo hóa này bọn họ kiêng kỵ Ba vị thần không muốn ở trong tình trạng Bọn họ đã trở thành vô hạ Và có hy vọng thần đài Lại nhiễm phải một nhân quả lớn như vậy Dẫu sao thì bọn họ cũng là thần linh Mà đại lục vọng cổ Thì là chất dinh dưỡng của tàn diện thần linh Tương lai đã định trước là sẽ bị cắn nuốt Nhưng ba vị thần này thì không Về phần một tia rằng buộc cuối cùng Cũng bị bắc đế chảng đoạn và bắt đầu từ khoảnh khắc đó tam thần đã chân chính trở thành nhất mạch thần linh cho dù đại lục vọng cổ có biến mất thì tam thần cũng sẽ tiếp tục đi theo toàn diện thần linh trở thành thần phụ thuộc vào đối phương đương nhiên tam thần còn có những lựa chọn khác ví dụ như giết chết hứa thanh vật trần nhị nghiêu hoặc là cầm lại máu huyết của phụ thần rồi lại tế tự ngược trở về vì vậy khi mà thân ảnh hứa thanh vật trần nhị nghiêu đi xa trong mắt nhật thần trên bầu trời thủy trung ẩn chứa băng hàn sắc mặt cũng một mực âm trầm sát ý vẫn còn các người có suy nghĩ gì về con trâu điên đó nhật thần nhàn nhạt mở miệng đảo mắt qua nguyệt thần và tinh thần cuối cùng nhìn thẳng vào nguyệt thần nguyệt thần trầm mặc nhìn về phương xa không ai biết trong lòng nàng đang nghĩ gì về phần cây châm phượng trồi nổi trước mặt hình như nguyệt thần chưa từng liếc mắt nhìn nhưng mà tinh thần thì lại đang chơi đùa với cây châm phượng khác ở trong tay sau đó cười một cái Trung quy thì hai người bọn hắn cũng qua như giúp chúng ta một việc. Vốn hồ sự xuất hiện của bọn hắn cũng nằm ở trong sự toàn trí của chúng ta, nhưng chỉ là sự tình ở phía sau. Con châu điên nọ lại ẩn chứa ở bên ngoài sự toàn trí. Quả thực là thú vị không bằng kết một cái thiện duyên. Lời của tinh thần vừa ra, nhật thần nhăn mày lại. Nguyệt viêm thì cũng đảnh tình viêm người cùng với tên tạp chủng hoạt thi chắp vá bên cạnh con châu điên nọ. Không đợi Nhật Thần nói xong, cặp mắt vượng của tinh thần bỗng nhiên phát lạnh, cắt ngang lời của Nhật Thần, giọng nói cũng trong nháy mắt lạnh lùng xuống. Hắn tên gọi là hứa thành, không phải gọi là hoạt Thi, cũng không phải tạp chủng. Nhật Thần nhào hai mắt lại, vừa muốn mở miệng lần nữa thì Nguyệt Thần lạnh giọng mở miệng. Chớ có nói những lời vô dụng như vậy nữa. Nếu như ngươi muốn giết chết tặc tử nọ thì cứ ra tay là được, với sự toàn trí của ngươi, tự thấy được kết quả. Nói xong thân thể Nguyệt Thần mơ hồ rồi biến mất. Cùng nhau biến mất còn có cây châm phượng ở trước mặt nàng. Nhật thần thấy vậy cũng chầm mặt. Trong sự toàn trí của thần thì hoàn toàn chính xác là thấy được kết quả. Nhưng kết quả đó hay thay đổi bởi vì có thái độ của Nguyệt thần và tinh thần cho nên Nhật thần không cách nào thấy rõ khả năng xuất hiện hành vi. Đồng thời đối với đại thủ màu vàng lúc trước ở trong sự toàn trí cũng tương tự không nhìn rõ hiển nhiên đối phương cũng có bí pháp che đậy. Kể từ đó thì tự nhiên là không thể xác định kết cục. về phần tinh thần ra phút này trong mắt có thâm ý nhìn và nhặt thần đang trầm mặc không phải sau khi vị đó ra tay tương trợ thì kết cục đã định rồi sau huống hổ sư tôn của người ta cũng đã tới giọng nói của tinh thần vang vọng không nói thêm thân thể cũng tương tự mơ hồ rồi tiêu tán giữa thiên địa nhưng có một câu từ trong gió chuyển đến mặt khác bản tôn nói lại lần nữa hắn không phải hoạt thi cũng không phải tạp chủng hắn gọi là hứa thanh Bây giờ trên bầu trời chỉ còn mỗi nhật thần đứng sừng sững, hồi lâu lắc đầu. Thần linh vốn là vô tình, mà hai người các ngươi Nhật thần thần nhẹ, thần cũng biết, mặc dù tam thần đã đi đến nhất mạch thần linh, nhưng cuối cùng, cội nguồn khác biệt cùng với thần linh trời sinh, giống như kiểu tiên thiên và hậu thiên, cũng giống như xích mẫu có tồn tại cảm xúc vậy. Khác nhau, chỉ là bao nhiêu lớn nhỏ mà thôi. toàn trí, ai có thể thực sự toàn trí cơ chứ? Nhật thần nhắm mắt thân thể cũng tiêu tán khỏi bầu trời Cùng lúc đó bên ngoài vạn trượng Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu càng nhạy càng, càng chạy càng nhanh Bây giờ một lần nữa tăng tốc Rồi dứt quát bay lên không trung hóa thành hai đạo cầu vồng Một đường bay thẳng đến ba ngày Mới đáp xuống một hòn núi thấp Hứa Thanh lập tức xem xét bốn phía Lại ngóng nhìn bầu trời Tiếng lòng căng thẳng Ra phút này mới hòa hoãn lại Mặc dù trong lòng hắn xác định máu huyết của tàn diện thần linh có tồn tại nhân quả, cũng tin tưởng Sư Tôn sẽ không thực sự là không có một chút khí lực nào lại vô duyên vô cớ ném họ ở đó, và lại thái độ của Nguyệt Thần và Tinh Thần, đội trưởng cùng với mình đều đã làm đến cực hạn. Nhưng dẫu sao, hết thảy những thứ đó đều tồn tại khả năng không chắc chắn, cho đến hiện giờ hắn mới xác định là Tam Thần đã thực sự buông tha. Có lẽ không sao đâu, lão đầu tử ném chúng ta ở đây thật đúng là không chịu trách nhiệm chút nào nếu không phải là bổn sự của ta quá lớn hơn nữa tiểu thành người có quan hệ với hổ ly lẳng lơ thì lần này toi mạng rồi đội trưởng nhẹ nhàng thở ra đáy lòng thầm nghĩ nhưng mà tự nhiên sẽ không biểu hiện lòi cái rốt của mình ra mà hất cầm lên với vẻ ngạo nghễ tiểu sư đệ ngươi thế thế nào có phục hay không nhưng mà ta phải phê bình ngươi nhờ lời nói khi ngươi tặng cái trầm phượng là quá mức cứng ngắc rồi nhất là cách xưng hô mẹ nó khô khốc như khúc củi gỗ vậy Điểm này thì ngươi phải học ta nhiều vào Phải biết bao hàm tình cảm Phải làm cho đối phương cảm thấy Ngươi là một thiếu niên nhiệt huyết Có thể vì yêu mà đi tới chân trời xa xăm Đến đây, ta dạy cho ngươi Ngươi phải nói thế này Ngôi sao bé nhỏ Thân tình chân ái duy nhất của ta Nào, nói thử một lần Để chuẩn bị cho lần sử dụng tiếp theo xem Lời của đội trưởng vừa ra Hứa thanh không khỏi nghĩ đến Cách tự xưng nghiêu nghiêu lúc trước của đội trưởng Thần sắc khó tránh khỏi có chút quái dị còn có một loại cảm giác nổi da gà từng cục. Mắt thấy Hứa Thành có thái độ cự tuyệt, đội trưởng liền không cho là đúng. Tiểu Thanh à, ngươi vẫn còn quá non, nhớ năm đó ta vào tẩu tử của ngươi, ta hôn nàng là Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng gọi ta là Ngưu Ngưu Bảo, cái đoạn thời gian ấy mà. Hứa Thành ho khan một tiếng, hắn thực sự không nghe nổi nữa, mà thấy đội trưởng còn muốn truyền thụ huyên thuyên, vì vậy cắt đứt hứng thú của đội trưởng. Đại sư Huynh, Hình như sư tôn đã lấy được hai khối máu thịt rất lớn của tàn diện thần linh. Chủ đề mà hứa thanh chuyển rời cực kỳ có tác dụng đối với đội trưởng. Y vừa nghe xong lời này lập tức tỉnh táo lại, trong mắt lộ ra tia sáng mãnh liệt. Không sai, ta cũng chú ý thấy. Không được rồi, chúng ta phải nhanh chóng trở về nhân tộc, tìm lão đầu tử khóc lóc ăn vạ, tranh thủ được chia một ít. Khóc lóc ăn vạ có lẽ tác dụng không lớn, không bằng là nghĩ biện pháp nịnh nọt thì hay hơn. Hứa thành chừng mắt. Đội trưởng nghe vậy cảm thấy có đạo lý vì vậy bắt đầu trầm tư tự cân nhắc phương án lửa gạt thất ra như thế nào Mắt thấy đội trưởng trở lại bình thường lỗ tai của hứa thành cuối cùng cũng được thành tịnh Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc của phương xa Trong đầu lại hiện ra thân ảnh của tử huyền cùng với mọi người đang ở Hoàng Đô Đại Vực Cần phải trở về thôi Lần này thời gian ra ngoài của hắn và đội trưởng không phải là quá lâu nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện Bây giờ hết thảy đã kết thúc cảm giác muốn trở về cũng trở nên mãnh liệt nhưng mà trước khi về thì còn có một việc phải xử lý việc này cũng là nguyên nhân mà lúc trước hắn tới viêm nguyệt huyền thiên tộc nguyên bản chuyện này bởi vì bọn hắn thu hoạch máu thịt tàn diện thần linh mà biến thành có phần không thể nhưng bây giờ chứng kiến thái độ của tam thần khiến chuyện này lại lần nữa hy vọng nghĩ tới đây trong mắt hứa thành lóe lên tia sáng đại huyền thiên cuối cùng thì trên danh nghĩa đây là trận đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc Mà khâu thứ nhất, bàn sơn, hứa thành đạt đệ nhất, khâu thứ hai tới sơn hải đại vực, hứa thành thu được cửu lê, vẫn là lực áp quần hùng cho thành đệ nhất. Về phần khâu sơn bắn thần vực thứ ba, mặc dù về sau xuất hiện đủ các loại sự tỉnh, nhưng mặc kệ là thiên mặc tử, cùng với thác thạch sơn hay là thế vô song, nếu như hứa thanh nói mình đạt đệ nhất, thì cụ chúng nó cũng chẳng dám tranh phong. Duy chỉ có viêm huyền tử thì có lẽ không phục, nhưng không sao, nếu nàng không phục thì cứ đánh cho phục là được. Nghĩ tới đây trong mắt hứa thanh lóe lên hàn mang Từ khi tới thần vực Hắn chưa từng chú ý nhiều tới viêm huyền tử Không biết đối phương sau đó có thành công tấn thăng uẩn thần hay không Nếu như không thành uẩn thần Thì hứa thanh nắm chắc chỉ giơ tay là có thể chấn áp Dù là uẩn thần nhưng mà chỉ cần Còn ở giai đoạn nhất giới Hứa thanh tự tin dựa vào chiến lực bản thân bây giờ Cũng có thể chấn áp như thường Vì vậy Sau khi hắn cáo trì suy nghĩ cho đội trưởng Đối phương trầm ngâm một phen cũng biểu thị đồng ý Mặc dù chuyến này tồn tại nguy hiểm, nhưng cũng là sự tỉnh nhất định phải hoàn thành. Cho nên vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, sau khi hai người thường nghị liên thủ, chuẩn bị một chút thủ đoạn trốn chạy cho khỏi chết, bao gồm cả mấy cây lông vũ truyền tống còn dư lại. Đây là những cây lông vũ chưa được tế luyện, nhưng hôm nay trong cơ thể hai người có máu huyết của tàn diện thần linh, dùng thứ đó luyện hóa một chút thì cũng là uy năng phi phàm Mặt khác bộ đế thi nọ cũng là đòn sát thủ của bọn hắn, mặc dù đế thi bị tàn phá, thế nhưng dù sao cũng là thân thể của bắc đế. Chỉ là việc lúc trước bọn hắn làm thực sự quá lớn, cho nên dù có chuẩn bị nhiều hơn đi nữa, cũng khó có khả năng khiến bọn hắn an tâm. Cũng may, nơi đây là viêm nguyệt huyền tiên tộc, chỉ cần tam thần không nổi sát ý với bọn họ, thì cho dù những thần linh khác có sinh ra tham niệm lớn hơn nữa, thì cũng không dám mọ muội mà mò tới đây. Thời gian cứ như vậy trôi qua. rất nhanh đã là một tháng trong một tháng này các tộc mạnh của Vọng cổ đều đang cảnh giác viêm nguyệt huyền thiên tộc đồng thời chuẩn bị cho chiến tranh và những bố cục có thể xuất hiện trong cải biến tiếp theo mà theo đại săn bắn kết thúc buổi lễ long trọng của viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng mở ra mỗi một lần hoàn thành đại săn bắn đều là như vậy ban thưởng cho toàn bộ tu sĩ đạt được thứ hạng cao lần này còn bởi vì ba thần thăng cấp cho nên buổi lễ càng được tổ chức linh đỉnh to lớn hơn Về phần địa điểm thì vẫn là Thánh Thành Thần Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, ba vị tư quyển đều đến, cường giả trong tộc nhào nhào trở về. Mà lúc buổi lễ long trọng mở ra, ngứa thanh và đội trưởng với từng đạo pháp thuật thần thông trên không ở trong điểm lành đầy trời yên lặng đi tới Thánh Thành. Âm thanh như thiên lồi nổ vang, bên trong những điểm lành có hư ảnh thánh thú, hòa bông rực rỡ, có cả chiến thần, nương theo vô số khí tức, Cường mãnh của tộc nhân Tạo thành một khí thế mênh mông trên bức màn trời Nhưng hầu như không có ai chú ý tới Trong những điểm lành bay lên trên không Bên ngoài thần cấm Trong tinh không bao la bát ngát Mới trăm tinh điểm mà hứa thanh nhìn thấy ngày hôm đó Dĩ nhiên đã tiếp cận Rõ ràng chúng nó là từng quả thiên thạch Bên trên hiện ra vô số những ấn ký phủ văn Tràn ra một cảm giác vô cùng cổ xưa Ẩn chứa khí thức kinh khủng Nhất là khoảnh khắc tiếp cận vọng cổ Chúng nó tránh được nơi thần tàn diện thần linh tồn tại riêng phần mình ẩn đấp đi không tràn ra bất kỳ khí thức nào dù là thần thức hay mắt thường cũng khó mà phát hiện trong nháy mắt tiếp theo chúng nó xuyên thấu qua thần cấm chỉ có thể vào không thể ra im hơi lặng tiếng rơi xuống khắp nơi trong vọng cổ có một quả trong đó rơi về phía khu vực giữa viêm nguyệt huyền thiên tộc và nhân tộc đập vào một ngọn núi hoang thân núi lập tức biến thành cho bụi mà tiêu tán vị trí ngọn núi nguyên bản đã xuất hiện hố sâu ngàn trượng Từng trận khí lạnh tràn ra từ bên trong, bốn phía lập tức hóa thành băng hàn, còn có vài đạo âm thanh cũng theo đó chuyển ra. Cuối cùng đã trở về. Thế giới cẩn cỗi, linh khí mỏng manh, không có chỗ nào, không có thần tức xâm nhập. Quả nhiên nơi đây là vùng đất chết, vị thánh địa chúng ta vứt bỏ trong truyền thuyết. Ở đại lục Vọng Cổ, Liêu Huyền Quận, thời kỳ Viễn Cổ thì quận này thuộc về nhân tộc, là một trong các quận ngoài của Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc. Bởi vì sản lượng lớn, liêu huyền quả tồn tại ở đây, quả ấy có hiệu dụng không nhỏ đối với việc cảm ngộ pháp tắc nên khá nổi danh ở vọng cổ. Nhưng tàn diện thần linh đến, hạo kiếp giáng lâm xuống thế gian, khí thức của thần xâm nhập vào thiên địa đã cải biến toàn bộ. Từ đó liêu huyền quả tuyệt tích không nói, chẳng biết tại sao quận này lại bị xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng, dị chất ở đó nồng đậm hơn chỗ khác tới mấy lần. Kể từ đó thì đã không thích hợp để cho tộc quần bản thổ cư trú dần trở thành một nơi hoang vu. Chỉ có dị thú sinh ra từ dị chất cùng với những tồn tại quỷ dị mới có thể sinh tồn ở nơi đây, đây. Về phần tộc quần vốn thuộc về nơi đây lúc ban đầu cũng đã di chuyển ra chung quanh, quanh năm bị những dị thú và quỷ dị đó quấy dày. Không phải là không muốn rời đi mà chỉ là bầu trời bao la. Đối với những tiểu tộc quần như bọn họ mà nói cuối cùng cũng chẳng có nơi nào tốt để đi. Dẫu sao thì nơi... dị chất ít cũng đều có chủ ngược lại chẳng bằng nơi đây tuy có nguy hiểm nhất định nhưng ít ra lại không có quá nhiều sự tỉnh người lửa ta gạt chỉ đối mặt với dị thú và quỷ dị bọn họ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ nhất là vị trí của nó đặc thù láng giềng là viêm nguyệt huyền thiên tộc và nhân tộc trở thành một khu vực giảm sóc của hai tộc cũng khiến cho những tiểu tộc quần ở trong cái khe này thu được ích lợi nhất định Giờ phút này, ở phía tây của Liêu Huyền Quận, trong một mảnh núi hoang, liền miền không dứt, có ba thân ảnh một nam hai nữ đi ra. Ba vị này không phải nhân tộc nhưng cũng có chỗ tương tự, chỉ lê phía sau có cặp cánh thịt, mi tâm lại mọc thêm con mắt thứ ba. tu sĩ đi đầu là một thanh niên, thân mặc huyền bảo tơ vàng, trong lúc đi về phía trước áo bảo vung vẩy, tơ vàng lập lòe, cuối cùng xé rách không gian bốn phía để lộ những khe hở rất nhỏ, có thể thấy được cái áo bảo đó không tầm thường. mà những nơi gã đi qua còn có cả băng phong, dường như là sứ giả đến từ vực sâu. Thân hình khôi ngô cao lớn, so với người bình thường cao hơn rất nhiều, giống như một tòa núi vậy, làm cho người ta có cảm giác áp bách. Khuôn mặt cường nghị, góc cạnh như đào khắc, làm nổi bật sự lãnh khốc. Ánh mắt thâm sâu như đêm đen, chỉ là... chỗ sâu trong cả mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, lãnh khốc và tàn nhẫn. Nó khiến cho người ta... không dám tùy tiện nhìn thẳng. Giờ phút này gã vừa đi về phía trước, vừa vuốt vuốt con mắt màu đỏ trong tay. Bên trong con mắt đều là tơ máu, đang toàn lực vùng vẫy, không ngừng lập lè hồng mang, phát ra những tiếng kêu rên bén nhọn. Nhưng ở trong tay thanh niên, nó lại khó có thể dãy ruộng được. Nếu như có tu sĩ tu cư chú quanh đây, nhất định liếc mắt là có thể nhìn ra. Con mắt này rõ ràng là yêu quái của hùng danh cực thịnh ở đây. sở trường của nó là độn pháp tùng tích khó lường, đồng thời càng có được năng lực thiên phú để nhắm vào linh hồn. Ngày bình thường, coi như là tu sĩ quy hư gặp phải cũng nhíu mày. Nhưng bây giờ trong tay của thanh niên nọ lại thê thảm như thế, sau khi kêu rên vài tiếng thì lập tức bị thanh niên bóp chặt. Đất chết giờ bẩn, khí tức khiến người ta buồn nôn, thật không thể tin được nơi này lại là tổ nguyên của thánh địa chúng ta. Nghĩ tới tộc quẩn nơi đây, sinh hoạt ở cái chỗ như thế thì cũng đều là một đám bò sát dơ bẩn hạ đẳng, không khác biệt quá nhiều với súc vật. hay như tâm tình của gã thanh niên này rất kém, âm lãnh mở miệng. Nhưng lời gã vừa ra có âm thanh lạnh lạnh từ phía sau truyền đến. phong đạo hữu nói quá lời rồi. Người biết rõ nguyên nhân nơi đây như vậy là bởi vì hoang ở trên kia. Năm đó thánh địa các phương rời khỏi cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà phần lớn tộc quần nơi đây đều có thể tương thông và tìm được quân nguyên với huyết mạch thánh địa. Chỉ là chúng ta trên trời, bọn họ ở dưới mặt đất, vốn là cơ khổ, sinh tồn khó khăn. Người cao cao tại thượng lại nói như vậy thì có chút quá phận. Người nói chuyện là nữ tử bên phải phía sau thanh niên, nàng có dáng người uyển chuyển. Hai cái cánh phía sau là màu bạc, da thịt trắng nõn không tỷ vết, giống như ngọc phấn hiện ra sáng bóng, màu hồng nhạt. Toàn thân đồng dạng cũng là huyền bào theo kim Trên người lại có một phen cảm giác khác Phối hợp tiên tư như tranh vẽ Như khói như xương Còn có lông mày nhẹ nhàng dài nhỏ Như dãy núi xa Đôi mắt xanh trong suốt mà sáng ngời Giống như hai đồng tử Được gọt rũa ra từ nước Lưu chuyển và lóe lên tia sáng bình tĩnh Khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh ra cảm giác yêu mến Đồng thời cũng có cảm giác không dám ngấp nghé Vì quá cao quý Mà lời nàng vừa nói ra Thanh niên nọ giống như muốn nói gì đó Nhưng hiển nhiên có chút kiêng kỵ Với vị đồng bạn này Cuối cùng không có mở miệng Chỉ ngẩng đầu nhìn vào toàn diện thần linh Cao cao tại thượng ở phía trên Nhưng một nữ tử khác đứng bên trái Gã lại khẽ cười một tiếng Lời ấy của Nguyệt Đông Đạo hữu sai rồi Lúc trước mặc dù đại đế và hoàng giả Các tộc rời khỏi Nhưng toàn bộ những người có đủ tư chất Cũng đều đi theo Nhưng kẻ ở lại chẳng qua chỉ là chút hạ nhân Hoặc là tội nhân có tư chất tầm thường mà thôi Mà hạ nhân thì cuối cùng vẫn là hạ nhân, ở dưới thần tức xâm nhập bài vạn năm còn có thể sinh sôi nở nở nhiều đời, ngược lại là thú vị. Nếu như ngươi cảm thấy thương cảm, không bằng tìm tên hạ nhân ở đây mà song tu, để lại một số dòng dõi đời sau cũng coi như tận hết tấm lòng của Nguyệt Đông Tiên Tử. Nữ tử nói chuyện này dung nhan giống như một bông hoa sen xinh đẹp tuyệt trần, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại như nước. làm cho người ta chú ý nhất chính là vòng eo, nhỏ nhắn và mềm mại, đúng như là một cảnh liễu nhỏ, nhẹ nhàng, linh động. Mà đôi đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện, dưới huyền bào càng thêm vào vài phần dụ hoặc. Cô nàng này nếu như lang thang, gặp phải đám tặc phỉ thì chắc chắn là sẽ bị hiếp dâm hàng loạt. Chỉ là lời nói của nàng lại tràn đầy tính mỉa mai. Nữ tử, tên là Nguyệt Đông nghe vậy, hai con người phát lạnh làn giàu, người muốn chết giàu, một cỗ chấn động uẩn thần thình lình bốc lên từ trên người nàng mà nữ tử tên Lan dao trong mắt tương tự tràn ra sát ý bộc phát tu vi cũng là uẩn thần chỉ là có chút kỳ dị song phương đều nhìn như là nhất giới nhưng lại không giống với nhất giới mà dường như đã bị phong ấn lại mắt thấy hai nữ tử bộc phát xung đột thanh niên nọ nhíu mày nhìn nguyệt đông lạnh giọng mở miệng nguyệt đông đạo hữu lần này phủ xuống chính là nhiều thánh địa liên hợp mà chúng ta tới đây phải chấp hành mệnh lệnh của thánh chủ tộc ta cùng với người thánh địa khác phủ xuống khu vực khác biệt để bố trí những tiết điểm tiết dẫn khơi mào thị phi như vậy chẳng lẽ là có tồn tại dị tâm gì sau chớ nên trách phòng mẫu không có cảnh cáo người trước, nếu như tiếp theo trên đường ngươi còn có hành vi như vậy nói không chừng ta cùng với lan giao đạo hữu sẽ bắt giữ người trước giọng nói vừa mới ra thì âm hàn liền lan tỏa hóa thành từng cây tiểu kỳ hư ảo bốn phía dẫn động thiên địa biến sắc nghiêm nhiên là dấu hiệu hình thành thần thông cấm chế mà Lan dao nở nụ cười giơ tay chả vào hư không một cái mảnh cát bảy màu lăng không hiện ra hóa thành vòng xoáy vẩn quanh bầu trời nơi đây khí thế ảnh hưởng tới vạn trượng giống như tùy thời có thể chút xuống mắt thấy bị hai người khóa chặt như vậy ánh mắt của Nguyệt đồng nhào lại nhàn nhạt mở miệng nếu như đã đạo bất đồng vậy thì riêng phần mình chấp hành mệnh lệnh thánh chủ là được phần của ta ta sẽ tự đi hoàn thành Nói xong thân thể Nguyệt Đông mơ hồ, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện ở xa xa, lúc sau lập lè rồi biến mất. Mắt thấy Nguyệt Đông rời đi, thanh niên họ phong và Lan dao nhìn nhau. Nàng cũng là thức thời chủ động rời khỏi, cũng giảm đi một phen công phu của ta. Nếu không, lấy tính cách của nàng nhất định sẽ gây nhiều trở ngại đối với chuyện kế tiếp. Thanh niên họ phong cười lạnh. Ông Đạo hữu, ta đã phối hợp với người bức Nguyệt Đông đi. Chuyện ngươi nói với ta trước khi đến đây, nếu là giả. Vậy thì tiểu nữ mặc kệ. Lan dao ngọt ngào cười với thanh niên họ phong nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng. Ngươi có thể yên tâm. Nếu không phải biết được bí ẩn này trên một bộ sách cổ gia truyền ta cũng sẽ không chủ động gia nhập vào cái nhiệm vụ thánh chủ lần này. Dẫu sao thì nơi đây còn có thần linh. Thanh niên họ phong ngẩng đầu lần nữa nhìn tàn diện thần linh sau đó là nhìn nữ tử trước mặt. Huống hồ ta cũng cho người xem chứng cớ mặt khác lấy địa vị Của đạo lữ người ở thánh địa tộc ta Ta cũng không dám lửa gạt ngươi Làn rào vẫn mỉm cười như cũ Nghe vậy gật đầu Tốt rồi, chúng ta nhanh chóng xuất phát Lúc trước ta đã thông qua thú vật hỗn tạp nơi đây Biết được bộ phận tin tức bên ngoài chung quanh đây có một số tộc quần hạ đẳng Mà sự kiện chúng ta muốn làm Nếu như huyết tế thì sẽ thêm thuận lợi Nói đến đây trong mắt thành niên họ phong lộ Ra một tia chở mong Cất bước đi thẳng về phía trước sau vài bước gã bỗng nhiên quay lại ánh mắt lóe lên đúng rồi nếu như nguyệt đồng nọ bí mật đi theo cản trở hành động của chúng ta Lan dao đạo hữu biết nên làm như thế nào chứ ta sẽ tự xử lý Lan dao cười một tiếng bước chân khẽ động thân ảnh tan biến đi cùng lúc đó trên trăm khu vực ở đại lục vọng cổ tương tự có thiên thạch riêng phần mình hạ xuống bên trong đều có một số lượng tu sĩ không đồng đều bước ra Trước tiên phân tán để lần lượt đi hoàn thành mệnh lệnh tương ứng trong thánh địa của mình. Đương nhiên trong đó cũng tồn tại những người tâm tư khác. Nhưng mà mặc kệ thế nào, hoàn thành mệnh lệnh thánh địa riêng phần mình, bố trí điểm tiếp dẫn, khiến cho hành động tương lai thuận lợi hơn là việc mà bọn họ nhất định phải hoàn thành. Dẫu sao việc đó có liên quan tới việc mà bọn họ sau này có thể rời đi được hay không? Thần cấm chính là nơi chỉ có thể tiến vào mà không thể đi ra. Nhưng hiển nhiên, họ có can đảm đến thì tất nhiên phải có chỗ dựa. Thậm chí là không chừng, cũng có một chút tộc quần đã sớm biết được những chuyện này mà bí mật đưa ra tương trợ. Tóm lại là theo hơn trăm thiên thạch giống như quần tiên hạ chạm mạch nước ngầm của toàn bộ đại lục cũng bắt đầu rúng động. Nhưng hiện giờ những mạch nước ngầm đó lại không hề ảnh hưởng đến viêm nguyệt huyên thiết tộc, tổ chức buổi lễ long trọng trong thần sơn. Theo từng trận tiếng nổ vang lên, vô số điểm lành nở rộ Thần Sơn đột nhiên lập rẻ tia sáng Có tiếng chuông chuyển ra Tiếng hoan hô sôi trào Đại điển bắt đầu Ba vị đại tư quyển lơ lửng trước tượng Tam thần trên thần Sơn Tràn ra uy áp mênh mông Bọn họ lưng tựa vào tượng thần Phía trước rõ ràng là trùng trùng đẹp đẹp tộc nhân của Viêm Nguyệt Những tộc nhân này chia làm ba phương Lấy tu vi và thân phận liệt vị của mình Có những vương hầu cường giả như mây Từ đó có thể thấy nội tình của Viêm Nguyệt Ở vọng cổ đáng sợ như thế nào Về phần đám người bên ngoài thì lại càng nhiều, tất cả cao tầng và hạch tâm của tộc quần phụ thuộc, toàn bộ đều long trọng đi tới, toàn bộ các phương hội tụ thành khí thế, khiến cho thiền địa biến sắc, gió dục mây vần. Chỗ xa hơn thì là tu sĩ Vây Xem, họ không có tư cách để tiến tới quá gần, nhưng có thể đứng xa xa nhìn đại điểm thì cũng đều có cảm giác là chuyến đi này không tệ. Đây là đại điển có viêm nguệt, không có nghi thức phức tạp gì, cũng không có cung phụng xa hoa nào. Tất cả đều là hình thức nguyên thủy bá đạo. Giờ phút này trước có thần quan, truyền bá văn sở tụng bái thần linh, sau lại có tuyên quan đại biểu vương quyền, tuyên đọc ý chỉ của tư quyền, ngôn từ động viên vang lên. Mà hứa thanh cùng đội trưởng bây giờ đã cải biến ứng tướng mạo, giấu trong những tù sĩ vây xem, đứng từ xa nhìn buổi lễ long trọng, vừa nghe ý chỉ của tư quyền, vừa truyền âm với nhau. Tiểu Thanh, người đang nghĩ kỹ chưa? Ờ, bất luận như nào cũng phải cầm được đại huyền thiên. Trong mắt hứa thanh lộ ánh sáng bình tĩnh đáp. Trên đường đến trong lòng hắn đã có phương án, bây giờ đang muốn bay ra. Nhưng vào lúc này tuyên quan thông báo ý chỉ của tư quyền bỗng biến đổi lời nói. Tiếp theo sẽ là phần thuộc về đại sân bắn huyền thiên lần này. Khâu sân bắn thứ nhất bản Sơn, nhân tộc cửa thành đệ nhất. Khâu sân bắn thứ hai Sơn Hải, nhân tộc cửa thành đệ nhất. Khâu dân bắn thứ ba thần vực nhân tộc hứa thành đệ nhất thông qua thượng thần nhận thức ban thưởng danh sưng đại huyền thiên hứa thành còn không lên đài gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta lời này vừa ra làm bắt phương xôn xao. tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện khâu thứ nhất khâu thứ hai nhưng việc trong thần vực không phải ai cũng biết được vì vậy nghe thế tất nhiên sẽ oanh động hứa thành trừng mắt xem ra cây châm của người có tác dụng không nhỏ đội trưởng mỉm cười hăng hắc Đội trưởng nhìn như đang cười Nhưng mà trong lòng nhiều ít nổi lên một chút cảm giác Mà người ta gọi là ê ẩm Nhìn tinh viêm thượng thần người ta mà xem Đây mới gọi là tình yêu chứ Đội trưởng cảm khái Nghĩ tới việc mình truy cầu nguyệt viêm thượng thần cả đời Ví hết sức chín châu hai hổ Điên cuồng theo đuổi Hao hết tâm thần Nhiều lần phải bỏ ra đại giới cực lớn Không biết đưa qua bao nhiêu lễ vật Bố trí bao nhiêu mản phong hoa tuyết nguyệt Nịnh nọt bao phen Cuối cùng dựa vào độ dày của da mặt Mới khiến nàng cảm động mà đạt được ước muốn. Bây giờ nghĩ lại một chút thôi cũng cảm thấy mình thật là gian khổ. Nhưng mà hình như tiểu thành từ đầu tới đuối chẳng làm con khỉ gì cả. Chẳng lẽ đối với nữ thần mà nói, các nàng không thích chủ động, nhưng lại không thể thực sự không chủ động. Các nàng không thích có mục đích, nhưng lại không thể thực sự không có mục đích. Nói ngắn gọn là các nàng không thích người vô cùng để ý các nàng, nhưng lại không thể thực sự không chút quan tâm tới các nàng sau. Từ khi khai thiên tích địa đến nay nữ nhân chính là giống loài khó hiểu nhất theo đuổi nữ nhân cũng được xếp vào môn học gian khó hàng đầu vì rất dễ khiến người ta phát điên đầu không cần phải bàn đến trường hợp là nữ thần chẳng nhã hôm nay nghiêu nghiêu ta đã được khai sáng rồi xong toàn thân đội trưởng bỗng chấn động hình như mơ hồ hiểu được cái gì trong mắt hứa thành có tình mang không chú ý tới vẻ mặt đội trưởng cũng không biết ra phút này đội trưởng đang cảm ngộ đại đạo tình yêu toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung tới bà vị đại tư quyển trên bầu trời hắn vốn ôm tâm lý nhất định phải đạt được danh xưng đại huyền thiên trên đường cũng đã làm ra nhiều chuẩn bị để nhắm vào trở ngại nếu nó xuất hiện nhưng hôm nay không ngờ hết thảy lệ thuận lợi như vậy hứa thanh không khỏi chần trò, mà các phương án hắn chuẩn bị trên đường tự nhiên không cần thiết nữa chỉ là thuận lợi như thế khiến hứa thanh cảm giác có chút không chân thực dù sao từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có mấy lần làm việc mà lại không gặp bất luận khó khăn chắc trở hay là nước chảy thành sông nhất là sau khi bái nhập thất huyết đồng quen biết đại sư huynh hầu như làm bất cứ chuyện gì cũng đều cửu tử nhất sinh đều phải trảo giá việc đó khiến hứa Thành quen biết à quen thuộc với khó khăn và trở ngại giống như nếu không mạo hiểm và liều mạng thì sẽ không thể đạt được chỗ tốt vậy cho nên trước mắt gặp phải sự việc thuận lợi như thế đáy lòng hắn lại không khỏi dâng lên một chút bất an khó hiểu chú ý tới vẻ mặt của hứa thanh đội trưởng với mấy cảm ngộ đại đạo Tự nhiên đoán được suy nghĩ của hắn Vì vậy liền trừng mắt nhìn Cơn ghen tị bởi vậy cũng ít đi rất nhiều Nó bị đắc ý bổ sung vào Y thầm nghĩ là dưới sự dẫn dắt của mình Rốt cuộc đã bồi dưỡng tiểu sư đệ Hình thành một phản ứng bản năng tốt đẹp như thế Tiểu sư đệ Ta rất vui Ngươi phải biết rõ đời tu sĩ chúng ta Làm sao có thể chấp nhận việc ăn xin hử Thứ chúng ta muốn nhất định Phải dựa vào hai tay cầm được Dựa vào chúng ta liều mạng thu hoạch Tự đoạt được như vậy nó mới ngon, mới ngọt. Thần sắc đội trưởng ngạo nghễ chuyển âm, nếu ta là ngươi sẽ cự tuyệt ngay tại chỗ, tiếp theo sẽ dựa vào phương án mà chúng ta đã chuẩn bị để đoạt lấy. Nếu không, ngồi mát ăn mát vàng thì không ngon chút nào." Đội trưởng giật dây. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, đã nhìn ra tâm tư của đối phương, nhàn nhạt mở miệng, "Tuy rằng không ngọt, nhưng nó thơm ngon." Đội trưởng trưng mắt vừa muốn đáp lại Đúng lúc này, tuyên quan đọc ý chỉ của viêm nguyệt lơ lửng giữa không trung phía trước của tam đại tư quyền, lần nữa truyền ra giọng nói nhắc nhở, hứa thành còn không lên đài tới gặp mặt ba vị tư quyền của tộc ta. Lời kêu gọi lần hai tản ra trong thiên địa, ở bốn phía quanh thần sơn, viêm nguyệt, huyền thiên tộc cùng với toàn bộ tộc quân phụ thuộc đều có chỗ hòa hoãn tử trong rung động lúc trước, nhao nhao nhìn lên bầu trời. tình hình như thế trong mắt hứa thanh lộ vẻ quyết đoán không chút trần chờ thân thể nhoáng cái bay lên bầu trời hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay tới chỗ của tuyên quan thân ảnh hắn xuất hiện lập tức khiến cho vạn chúng chú mục, vô số ánh mắt và thần niệm bát vương hội tụ tới trong những ánh mắt này có sự phức tạp và chấn động, cũng có ngạc nhiên và địch ý, thậm chí có cả hâm mộ nữa ẩn chứa đủ loại sắc thái nội tâm càng có gợn sóng lên xuống phải nói là kịch liệt Đại hoàng tử nhân tộc cũng ở trong đó Giờ phút này thần sắc và tâm tình Kích động đến tột cùng Thân là đại biểu của sứ đoàn nhân tộc Gã tự nhiên phải ở đây để chứng kiến Buổi đại lễ săn bắn long trọng của viêm nguyệt Mà lúc trước sau khi gã thất bại ở Khâu thứ hai thì không được tham gia Khâu thứ ba trong thần vực Trong lòng đã đặt toàn bộ hy vọng và hứa thanh Mặc dù cảm thấy khả năng không lớn Nhưng cũng có sự trở mong Bây giờ mắt thấy tất cả đã trở thành chân thật Nội tâm của gã phấn khởi vô cùng Bởi vì là từ xưa đến nay, mặc dù đã có ngoại tộc đạt được danh hiệu huyền thiên của viêm nguyệt huyền thiên tộc, nhưng mà số lượng danh sừng đại huyền thiên thì cực kỳ thưa thớt và chưa bao giờ rơi vào tay ngoại tộc. Đây dù sao cũng là một trong các vinh quang trí cao mà tất cả tộc nhân của viêm nguyệt huyền thiên tộc có khả năng thu được. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt hội tụ, thân ảnh như cầu vong của hứa thanh đã tới trước mặt vị tuyên quan, khẽ gật đầu với đối phương. Trong mắt của tuyên quan có kỷ mang đánh giá hứa thành vài lần sau đó nghiêng người. Hiệp thành hít sâu, thông qua buổi lễ long trọng, hắn coi như đã trực diện thấy sự đáng sợ của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Tam thần thì cũng rảnh, nhưng mà bên trong tộc nhân của bọn họ không nói là cường giả như mây, nhưng con mẹ nó số lượng thực sự là quá kinh người, khó trách có thể chấn áp các tộc và khinh thường vọng cổ. Nhất là bây giờ hắn cũng không biết xuất hiện ở đây đã phải toàn bộ thực lực của viêm nguyệt hay chưa. Nhưng nghĩ đến lịch sử trong ghi chép nhân tộc sau khi huyền U cổ hoàng rời đi vốn cũng không yếu nhưng mà vẫn bị viêm nguyệt tộc đánh bại từ đó có thể thấy được khả năng đại khái lúc bấy giờ biểu hiện ra nơi đây chắc chắn không phải là toàn bộ mặc dù tam thần đã tiêu hao rất nhiều ở trong thần vực để mà tấn chức vô hạ nhưng ngứa thanh cảm thấy bọn họ nhất định vẫn còn nội tình ẩn giấu. nhưng lúc này cũng không phải thời điểm suy tư thần sắc hứa thành nghiêm túc nhìn về bức tượng tam thần ở phía xa xa ba vị đại tư quyền của viêm nguyệt đang ngồi ngay ngắn ở đó hắn chắp tay cúi đầu hứa thành bái kiến ba vị tư quyền ba vị đại tư quyền nắm giữ vương quyền đỉnh phong của viêm nguyệt huyền thiên tộc vị đầu tiên là lão giả vị thứ hai là trung niên vị thứ ba là thiếu niên họ đều mặc đế bảo tràn đầy uy nghiêm Trong đó lão, giả lại có dáng người khôi ngô như núi, toàn thân tràn ra uy ép đáng sợ, ẩn chứa sức mạnh như vô tận. trên chán toát lên vẻ kiên nghị, dũng cảm, quả quyết, dường như hết thảy khó khăn đều không thể giao động quyết tâm của lão. Trong ánh mắt thâm sâu lợi hại, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm, thấy rõ thế sự. Về phần đại tư quyền trung niên, phong cách tào nhã, giống như gió xuân phả vào mặt, khuôn mặt nhu hòa tràn đầy ánh sáng trí tuệ. Ánh mắt như nắng ấm chiếu soi đại địa Khiến người ta cảm thấy ấm áp và thân thiết Đại tư quyền thiếu niên Cuối cùng thì lại không giống như hai vị trước Hắn ngồi đó bộ dạng rõ ràng là còn trẻ Nhưng vẻ mặt lại mang khí phách uy vũ Như là mãnh hổ hạ sơn khí thế mạnh mẽ Dường như có thể chấn động cả thiên địa Hai mắt thì lợi hại như đau Khiến người ta vừa nhìn qua đã khiếp sợ Do phút này Ba vị đại tư quyền khí chất riêng phần mình khác biệt sau khi hứa thanh cúi đầu họ cũng nhìn sang ánh mắt họ vừa nhìn tới tâm thần hứa thanh chấn động hắn cảm nhận được ánh mắt của ba vị đại tư quyển như kiếm ẩn chứa lực xuyên thấu kinh người giống như muốn nhìn thấu toàn bộ hắn từ trong ra ngoài nhưng vào lúc này bốn đạo thần quyền trên khư thổ ở trong cơ thể hắn lập lòe hơn trăm đạo thần quyền hư ảo cũng bốc lên tựa như cảm nhận được sự mạo phạm nên riêng phần mình bộc phát hình thành lực lượng cản trở càng không có để cho chấn động xâm phạm tràn ra phía ngoài thần sắc của ba vị đại tư quyền lập tức khẽ động ánh mắt cũng theo đó tối sầm lại không thể nhìn thấy hư thực của hứa thanh cùng lúc đó trong đám người chung quanh cũng chuyển đến tiếng kêu nhẹ người truyền âm thanh không chỉ là vương hầu dưới trướng của ba vị đại tư quyền nếu chỉ vọn vẹn là như thế thì cũng thôi nhưng dưới thần quyền lập loè cửu lê trong cơ thể hứa thanh tản ra ngoài thân thể hóa thành chín đầu gầm thép bát phương khí thế hạo hãn âm thanh lại đinh tai nhức óc như thiên lồi nổ tung sau đó hóa thành những cái đèn lồng chậm rãi xoay tròn khí thức tổ vu cũng theo đó dựng lên ngập trời ở phía dưới lực lượng huyết mạch trong cơ thể của tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt đều xuất hiện gợn sóng ở những trình độ không giống nhau bất kể là tu vi gì từ tu sĩ tầm thường cho tới tư quyền thì đâu không ngoại dự tính là bị dẫn động chúng tu biến sắc vương hầu ngưng thần Tuyên quan trên không trung, cách hứa thanh gần nhất, thậm chí không thể tự điều khiển nhịp hô hấp mà trở nên rôn rập, hai mắt nhìn về phía hứa thanh cũng đổi từ kỳ dị thành ngạc nhiên. Tuy rằng sau khi hứa thanh hoàn thành khâu thứ hai thì đã có việc cùng loại phát sinh, nhưng so sánh với bây giờ thì nó khác biệt như trời và đất. Lúc đó chỉ khiến huyết mạch người ta có chỗ đồng cảm, mà bây giờ là huyết mạch bốc lên khiến toàn tộc gợn sóng. Đây dĩ nhiên là bởi vì tổ vu trong vu tảng thứ năm đã hóa thành thiên đạo và lại tu vi của thứ thanh đã đột phá linh tảng bước vào quy hư. Kiểu Lê Trong mắt ba vị đại tư quyền đều có một vòng phức tạp hiển nhiên đều có phần biết được đối với hành vi của vị đại tư quyền nhất thống tộc quần năm đó thậm chí có khả năng cũng hiểu rõ được giao dịch của vị ấy với các thần linh cho nên bây giờ nhìn qua hứa thanh trong lòng bọn họ đều có suy nghĩ riêng nhưng không nói chuyện mà chỉ khẽ gật đầu Mắt thấy ba vị đại tư quyền ngầm đồng ý tuyên quan đứng trước người hứa thành mở miệng trao cho nhân tộc hứa thành danh xưng đại huyền thiên viêm nguyệt chiếu cáo vọng cổ vạn tộc đều biết ban thưởng đại huyền thiên giáp thiên địa không tổn thương cấp đất phòng chín quận để bồi dưỡng ban thưởng thị linh nhận để tăng phong ban thưởng chúc phúc của tinh thần thần điện soái ban thưởng huyền thánh lệnh địa vị như vương hầu hưởng được quyền của viêm nguyệt tộc phụ thuộc gặp mặt phải quỷ, vạn tộc gặp không dám không theo giọng nói một câu lại cao hơn một câu liên tiếp ban thưởng khiến cho toàn bộ tu sĩ ở đây phải nhao nhao oanh động thật sự là những thứ ban thưởng này vô cùng tôn quý đại huyền thiên giáp có thể nói là trí bảo phòng hộ mặc dù không có thực sự là thiên địa không tổn thương được nhưng sau khi mặc vào quần thần bình thường cũng khó có thể phá vỡ đất phòng chín quận càng có thể coi như một nửa vực rồi còn có linh thị nhận lại À, thị linh nhận lại càng kinh người sát thương cực mạnh khiến người ta chỉ nghe đã sợ mất mật lại càng không cần phải nói chúc phúc của tinh thần thần điện soái thân phận bực đó có thể nói là thần ân mênh mông cuồn cuộn về phần huyền thánh lệnh đồng vị cùng với vương hầu sau cùng có thể giúp hứa thanh lúc ở bên ngoài tộc cũng có địa vị siêu phàm Nhưng thứ ban thưởng này coi như là hứa thanh cũng cảm thấy tâm thần chấn động trong mắt lộ ra một phần phức tạp hán tự nhiên hiểu đây là bởi vì Tình viêm thượng thần có hành động Chỉ lán không biết tại sao Sau lần đầu tiên mà tình viêm thượng thần Nhìn thấy mình đến bây giờ Nàng vẫn thủy chung tương trợ và bỏ ra cho hắn Về phần nguyên dương mà nàng nói Thì tất nhiên hứa thanh không tin Chính là không biết đến cùng Ẩn chứa nhân quả như thế nào Và tình hình thực tế ra làm sao Mà trong lúc đáy lòng của hắn Cảm thấy phức tạp Một giọng nói lành lạnh đột nhiên chuyển ra Từ trong tập quần ở phía dưới Xin tư quyển cho phép Thách thức đại huyền thiên hứa thành. Giọng nói vừa ra thì một thân ảnh bay ra từ trong tộc quần Viêm Nguyệt đứng giữa không trung, toàn thân đạo bào như hỏa diễm, mái tóc dài như đạo tắc biến thành, dung nhan mặc dù không phải hoàn mỹ không tì vết nhưng cũng có thể nói là tuyệt thế. Ở bên trong thân hình thon dài có khí thức hùng hậu đáng sợ bộc phát, mà trên bờ vai bên phải có ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, trong ngọn lửa thình linh tồn tại một tòa đại thế giới mình mông kinh người, chính là Viêm Huyền Tử. Ánh mắt của gã sáng ngời, ẩn chứa chiến ý mênh mông, nhìn về phía hứa thanh. Không biết đại huyền thiên hứa thanh có dám tiếp chiến hay không? Giọng nói như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng chĩa ra bát Vương. Giờ khắc này toàn bộ tu sĩ viêm nguyệt nhào nhào ngưng thần. Trong mắt tất cả tộc quần phụ thuộc cũng lộ ra tinh mang. Tu sĩ vây xem ở bát phương cũng đều liếc mắt. Ba vị đại tư quyển như có điều suy nghĩ, ngay cả thần sơn lúc này cũng phải nổi lên kim quang. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây. Có lẽ lúc này không thể gọi là nàng được nữa mà phải gọi là là hắn rồi. Tại vì thằng này nó lấy được cái vật phẩm kia nó biến được về đàn ông rồi. Cuộc chiến tập sau chắc chắn là sẽ rất thú vị. Nhưng mà mình càng tò mò hơn với cái bọn mà ở gọi là thánh địa. Không biết là có mục đích gì mà lại muốn tiếp dẫn à, người của mình đến gọi là đại lục vọng cổ. À, nhưng mà chúng ta sẽ được khám phá sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé